Và bây giờ xin mời bà con mình nghe hồi ký của Phan Nhật Nam. Dấu binh Lửa Lời mở đầu Theo lời dặn của anh C, anh cố vấn văn chương, tôi phải viết một cái tựa thật hách, ngắn, cô động và hay ho không chịu được. Nhưng viết thế nào để có thể gọi là hách? Thôi, tôi mở đầu bằng cách bày tỏ nguyên do đồng thời. Để biện hộ cho những dòng viết ở những trang sau Đến cái tuổi này lẽ tất nhiên tôi chẳng hy vọng gì nơi văn chương nữa Cũng không thể ước mơ nhờ cái ngõ văn chương Để kiếm một chút danh gia Hơn nữa Danh vọng của một người viết văn ở Việt Nam Cũng chẳng lấy gì làm sáng sủa Bao nhiêu năm làm văn nghệ Cũ như Lê Văn Trương, Đinh Hồng Mới như Quách Thoại Đến khi chết đi thì cũng chẳng còn gì Thấy phong đó, anh chàng làm văn nghệ như một gã tiền phong, nửa đường đi xuống phải đóng bộ ca kỳ độ nhật qua ngày, với tờ báo của không gian. Thế nên tôi chẳng hy vọng gì ở cái nghề của chàng nữa, nhưng vẫn muốn viết, viết như một nhu cầu. Nói cho có vẻ thiết tha, tôi đâu phải là hoàng tử văn chương ngoại hạng, xem chuyện viết lách như một công việc nghiêm trang giữa người và thế giới bí ẩn của chữ nghĩa. Viết đối với tôi đúng ra chỉ là một cách thoát hơi, viết để khỏi ấm ức bực mình. Sau 8 năm ở lính, thời gian thoải mái thật khiếm hoi. Những phiền toái có duyên cớ hay không, chính danh hay ẩn dấu hình như trực sẵn ở trong người, có cơ hội sẽ dấy lên như dòng bão. Đôi khi tôi thấy thật yêu cái ngày này, nó tạo cho con người tính kiên nhẫn, lòng vị tha chế ngự những hẹn mọn của mình, nhưng cũng có lúc tôi thấy nó thật tệ. Không có một nghề nghiệp nào ủ lì, cứng động và thụ động bằng đi lính, chỉ cần thừa hành trong một giới hạn thật xích sao, thấy là đủ. Có nhiều lúc tôi muốn ném tung hết tông ti trật tự, bộ quần áo trên người để thông dong giang hồ một chuyến tự do. Nhưng đồng thời cũng vừa khám phá, đang bị buộc chặt, đã quen với đời sống này. Thật khó khăn khi phải nói chuyện với một anh dân sự, hình như tôi và hắn ta, ở hai thế giới thật khác xa nhau. Tôi cũng muốn viết về đời sống lính với những con người thật lạ. Năm 1966, có gã lính thật trẻ ở đại đội tôi. Hắn ta thấp bé, da xanh mướt ốm yếu, nhưng uống rượu kinh khiếp. Hai lít rượu để hắn uống tỉnh bơ, hình như rượu không tạo nên phản ứng nào trong người. Ngoài cột trụ y bình lặng kính đáo như một con ốc. Một hôm đứng gác, sẵn súng ở tay hắn bắn vào đầu tự vận. tột không biết nỗi thất vọng kinh khủng nào trong đầu một thằng bé 19 tuổi. Đức Điên biệt động quân, quan ba, tiểu đoàn phó, đi hành quân mang khẩu M79 chạy trước hàng lính, về Sài Gòn đi chơi. Mặc một chiếc áo bà ba đen, dưới quần lính, chân mang dép nhật. Trang bị thêm một con dao đi rừng. Tôi không hiểu nó nhìn đời thế nào qua cặp kính trắng dì cọm khi trên người trang bị với phụ tùng như thế. Đại khái ở lính có những loại người bất bình thường như vậy. Và trong đám bất bình thường trên, lại chen lẫn vài kẻ bình thường thật kỳ quái. Thiên, anh chàng đi theo tôi trong hai năm. Một ngày chỉ nói khoảng hai mươi tiếng. Dạ, vâng, thế là hết. Nó ở xa, tôi gọi đến vỡ phổi không nghe tiếng trả lời lát sau lặng lẽ đi đến tạo kêu mày có nghe không dạ có thấy sao mày không trả lời thiên bóp bóp hai bàn tay đứng im thấy những người lính khác bắt gà nó cũng bắt một con treo trên ba lô đi một đoạn vắng người thả chạy xong làm dấu thánh giá đọc kinh đi lính tôi có nhiều thế sống thật đặc biệt chiều 29 Tết năm 1963 ở chân đèo trọ tượng Khánh Hòa Căn cứ lầy, trời rét như cát ruột, mưa phùng bay mù mịt Chúng tôi đứng trong nước sình ngập đến ngực, lạnh, đói. Đã gần 5 ngày liên tiếp, mình mẩy không bao giờ được khô. Dân chúng đi từ Ninh Hòa về Nha Trang, tưởng chúng tôi là tù binh. Ném bánh ú từ trên xe xuống cho. Một vài bà già chấm nước mắt khóc vì thương hại. Nhưng chúng tôi vẫn vui như Tết. Năng và tôi nhặt bánh ú ngồi ăn ngon lành. Cả hai đứa đều là những tân sĩ quan, vừa quỳ xuống đứng dậy cách đây hơn một tháng, để lãnh nhiệm vụ gánh vác non sông. Chúng tôi hạnh diện với nỗi cực khổ của mỗi phút chịu đựng, lòng không một chút ta thắng. Nhưng lúc gặp nhau ở Sài Gòn, hai thằng đem nhà binh tra nạo đến sát ván không chút nảy nang. Bình dạ đói và khát hai ngày đến nỗi lính phải hút nước ở rễ cây, có tên uống phải rễ cây độc đứng tiêm chết kéo quân trao phù mỹ uống một nón sắc nước ruộng nhưng lòng không phiền hà 19 tháng 3 1965 kéo về Sài Gòn đóng ở đài phát thanh câu ca lạnh mắt nốt vào khó khăn không làm dịu được nỗi oai ả ở trong lòng chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết không viết thì phí đi bạn bè bảo tôi như vậy thay là tôi viết Và đến bây giờ coi như xong Nhưng chắc rằng chưa đủ Xem lại chặt thấy bồi ngồi và thương thân Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, Đầy dãy tuổi nhục để viết được chừng này Thấy mình tội nghiệp lạ lùng Rồi kết quả ra sao Coi chừng lại bị động chạm Lôi thôi với chính phủ thì thật là khốn nạn Người lính đánh máy hậu cảnh cáo Trong thời gian sau này, thường thường những giấc mơ của tôi cuối cùng dẫn đến một chủ đề, nước. Tôi mơ thấy trời mưa, mơ thấy được tắm trong dòng suối, được vùng vẫy trong sông lớn. Kỳ cục hơn có hôm tôi mơ bị mắc cạn trong cống rãnh Về mặt sinh lý, người ta bảo đó là hiện tượng yếu thận Tâm lý bảo đấy là ý định muốn giải thoát. Có thể đúng như vậy, vì tôi đang yếu thận Đồng thời luôn luôn có cảm giác là với đời sống này. Tôi không coi những ngày đang sống là sống thật. Sống bây giờ là sống gỡi. Cõi mơ ước nào đó mới là quê hương thật. Nhưng đúng chỉ là mơ ước. Vì còn một nơi chống nào khác ngoài cuộc đời ngạc nghèo này. Chỉ còn một cõi trong tôi. Nhưng thôi, tác phẩm khi đã xong có phần đời của nó. 26 tuổi. Tám năm lính để lại gia tài trăm trang giấy, có một vị đắng ở đầu lưỡi, nhưng nói cùng ai? Tôi cũng trốn tôi trong câu hỏi này. Tuy nhiên khi viết xong đọc lại thấy vừa lòng, nhưng đồng thời một vài ý nghĩ thật lạ xảy đến. Những ý nghĩ trong chiều mưa, mưa thật lớn trên đồi cao, gió thật mạnh, doanh trại vắng vẻ như bảy tha ma ngồi một mình nhìn ra khoảng không gian sấm đặc. Con chim sẻ trống mưa bay vào phòng đậu trên thành giường xù lông trụ nước, kêu lên những tiếng nhỏ thật cô đơn. Tôi cũng như con chim nhỏ trong chiều mưa này, và từ đó thấy trong lòng những tình lạ thật thiết tha, hồng hậu như những ngày vừa mới lớn. Tôi thấy những điều viết quá hàng học, nhiều thù hận và độc đoán. Trước tiên đối với người Mỹ, Những sự kiện gần đây, cảnh hai phi hành gia bước chập chuẩn trên mặt trăng, những bước đi đầu tiên của con người trên một hành tinh khác, lẽ tất nhiên tôi Không A Dua theo một phong trào để hoan nghênh sự thành công của Apollo 11. Đã từ lâu tôi Không xem trọng thí nghiệm này, chỉ có cảm phục khi nghĩ đến những công tác khoa học tinh vi và chính xác để tráp nối phi thuyền mẹ với Nguyệt Sa. Tiếng nói của những phi hành gia được truyền thẳng về trái đất trỏ mồm một. Trước thành công như trên làm sao tôi không hoan nghênh, nhưng tổng quát tôi vẫn không thắng phục. Kết quả cũng không có gì cụ thể để giúp ích cho một khối dân khống cùng nằm dài trên hai cõi Áo phi Trong khẩu cực của quê hương này, tôi không thể nào quá ngưỡng mộ thành công ở trời xa, nhưng tôi chịu nhất là thái độ phóng khoáng, cử chỉ hào hiệp của người Mỹ trong vụ này. Họ đã hãnh diện với danh nghĩa, một sự tiến bộ của nhân loại. Sự trọng trải này làm cho tôi kính phục. Ngoài ra, một hôm có việc cần phải vào bệnh viện ba dạ chiến Hoa Kỳ. Thấy một anh lính Mỹ đẩy chiếc xe trên có một anh khác bị thương ở chân. Anh chàng đẩy xe cũng là thương binh, gầy ốm, tóc vàng hoe một giày xuống gấy. Mang đôi kính cận thị dày cọm, nét mặt hồng nhiên và trẻ thơ. Và tôi đã nghĩ rằng khuôn mặt trẻ thơ đó, nếu đem biến thành đối tượng cho những nhận xác hàng học đầy thù nghịch của tôi thật đáng tội nghiệp. Chiến tranh đã kéo y qua đất nước này. Chịu đựng những khẩu cực vượt ra ngoài ý niệm của người Mỹ, nay bị thương đôi mắt vẫn còn trong sáng và trẻ thơ. Dấu hiệu của tâm hồn chưa bị vấy bẩn bởi cuộc chiến này. Nhìn sự ngây thơ trung thực đó. Nghĩ đến những phán đoán của mình quá độc đoán và quá độ Gần hai năm nay, mỗi ngày phải uống 8 viên Neuros Vitamin 4 Để làm dịu xuống những bức trức hiện thành phản ứng không kìm hãm. Thiếu những viên thuốc đỏ đó Người tôi như nung lên một lò lửa đang đỏ Đầu óc muốn nổ tung Chân tay ít nhất phải đập phá một vật gì Tôi sợ tiếng động và chống đông người một cách bất thường nhưng hai tháng sau này tôi bỏ được nhu cầu uống thuốc đó, suốt ngày đánh trận nằm trên bãi cỏ trước phòng ngủ, doanh trại hậu cứ hoang vắng một cách dễ chịu. phía xa những ngọn đồi tân nhân phú chạy dài bình yên. trong sự bình yên này, đọc lại những điều đã viết quá trớn, thấy ân oán giang hồ đụng chạm đến nhiều giới, tôi muốn đưa cuốn sách cho những người nhỏ tuổi đọc để dò xem phản ứng của những người chưa bị ảnh hưởng của chiến tranh. Nhưng ngần ngại vì thấy những điều mình viết không trong sáng Lẽ tất nhiên một cuốn bút ký không thể nào nằm dưới kềm kẹp của ý thức luân lý bình thường được Hơn nữa bút ký về cuộc chiến tranh nhọc nhằn Nhưng nhìn thấy toàn bộ những điều đã viết chỉ có một nỗi hằn học quốc hận Nên tự hỏi rằng có quá đáng hay không Thấy đàn trẻ đi thi tú tài Nhớ lại mười năm trước Cũng ở trong nguồn trong sáng đó thấy tại sao có những đổi thay tàn bạo và quá đáng như kia. Tôi gặp lại Banh, người bạn cũ ở Đà Nẵng, gặp Banh để nhớ lại một cái Tết thật tang thương. Hai mươi chín Tết không thức ăn, hai mươi chín Tết thời gian thật khó để đi kiếm một bữa cơm. Banh đạp xe trên 20 mươi cây số về làng quê Quảng Nam, xin mơi quả trứng vịt và hai đứa đã đón xuân bằng những quả trứng trong suốt ba ngày Tết. Gặp ban để nhớ rằng trong những ngày khốn khổ đó, tôi vẫn luôn luôn thắp sáng cho mình ngọn lửa hy vọng và những tình cảm tốt đẹp. Những sự kiện kể trên gây cho tôi cảm giác ngại ngùng khi đọc lại những điều ghi được của tám năm binh lửa. Không lẽ suốt đoạn đời này tôi chỉ có khốn khó và thù hận thôi sao? Từ đó phát sinh ra những ý hướng chối bỏ như dấu chàm có một niềm tủi hổ Và ao ước được thấy điều mình viết, mang niềm vui hồng nhiên trong sáng. Nhưng tám năm lính của tôi, niềm vui quả thật ít. Ít đến tội nghiệp khi đem so sánh với nhọc nhằn đằng đẵng tám năm, thời gian gần bằng đoạn đời của gã nông phu, Johan Moritz lang thang qua các trại tù của giai đoạn Âu Châu máu lửa. Nhưng trước và sau tám năm đó, anh bạn lỗ còn có những ngày vui hy vọng. Tôi có gì vui trước tám năm này và hy vọng nào về một Việt Nam hậu chiến. Nhưng thôi, có nói hoài thì cũng chỉ kéo dài thêm lời than thở hàng mọn. Điều mong ước là được xóa đi những hàng học và thù hận Sự động chạm nếu có ở một vài đối tượng nào đó, thì xin nghĩ rằng đây chỉ là những ý nghĩ của một người muốn chân thật với mình trong hoàn cảnh khắc khe. Lỗi không phải là ở sự thành thật đó, Đây là lỗi của một cảnh đời, tội của những người trong chúng ta đã bất lực trước định mệnh để bị cuốn trôi hết tình người. Thôi, đây là tội trong mỗi chúng ta. 10 tháng 9 năm 1969, Long Bình, Việt Nam Sau 8 năm ở Lính, tiếng Việt của thần Diệu có những chữ thật đơn sơ cũng đủ sức để tạo thành hình ảnh linh động. Những chữ với âm thanh tầm thường khô cứng, như tiếng gõ vô nghĩa trên mặt bàn có một bàn tay nhàn rỗi, trong giây phút trống rỗng, ở lính nghe buồn buồn, nhạt nhạt, vô nghĩa nhưng chất chứa chịu đựng ngặt nghèo lặng lẽ. Tôi đã ở lính tám năm, sau thời gian đằng đẵng đó, những danh từ to lớn như đầu quân, gia nhập quân đội, người chiến binh, đời quân ngủ, hay thời thượng vụn vệ như tuổi lính, tuổi chiến trường, đối với tôi vô duyên như sau lần ân ái ngượng ngùng. Tôi ở lính 8 năm, năm nay 26, đi lính năm 18, suốt 8 năm của thời lớn lên tôi đem tặng hết cho quân đội, và không phải đến bây giờ vì thất vọng, chán nản do công danh không tội ý. Cuộc sống bị áp buộc không đúng như mơ ước nên cây cú hằng học với nhà binh, Không như vậy, tôi đi lính năm 18 tuổi vào học trường tình nguyện ra làm ông quan một. Chẳng có ai lôi kéo tôi vào trường ấy. Tôi tự động hăng hái, hãnh diện để trở thành một sinh viên sĩ quan. Với ý nghĩ đã chọn đúng cho mình hướng đi, một chỗ đứng dưới ánh mặt trời. Tôi có những trung động thành thật, thật khi đi trong trường thông. Hương nhựa thông tỏa đặt cả một vùng đồi xung xứng vì thấy đã đưa tuổi trẻ vào trong một thế giới có đẩu mơ mộng và cứng rắn, một thế giới pha trộn những ước mơ lãng mạn hào hùng. Chuyển quân đi trong sương đêm, dở mây mù, ánh lửa một tiêu đêm đông trong hốc núi hoang vắng. Thế giới mạo hiểm giang hồ của trắc lanh đanh phạn đâu đây? Tôi say mê thích thú với những khám phá mới mẻ đó. Nắng cao nguyên những ngày cuối năm vàng tươi trật rỡ đứng ở đồi nhìn xuống hồ suối vàng trong vắt yên lặng người như muốn tan vỡ thành môn ngàn mảnh nhỏ theo cơn gió bay chập chập qua vùng đồi trùng điệp và loãng tan đi cùng nước hồ xanh ngắt cũng phải nói thật những ngày đầu đời lính của tôi đầy trong sáng và đẹp đẽ trong sáng như giấc mơ của tuổi 19 giấc mơ mù mờ mờ văng cánh chim trắng bay chậm rãi qua rừng thông nhưng đời sống nhà binh không hẳn chỉ vậy Nó còn có sĩ quan cán bộ, nghi lễ, có đủ những phiền tối hỗn động mà đời sống dân sự không ai nghĩ ra được. Nên không trời đầy sương mù bí ẩn ngoài không cửa sổ. Hiện ra như một thách thức đối với đời sống kiềm kẹt của tôi hiện tại. Đây cũng là một thời gian thật khủng hoảng. Mỗi đêm về nhìn về phía thành phố đầy ánh đèn, tôi không ngủ được. Tưởng như có một tiếng gọi của đời sống... Ở bên ngoài quân ngủ đang nhắc nhở thúc dục. Một đời sống thật sự tôi không có. Từ không cửa sổ nhìn những dàn đồi êm lặng thấp thoáng giữa thun lũng sơn mù. Và đằng xa ánh đèn xanh vườn bích câu ma quái. Diễm ảo. Tôi thấy rõ trong tôi nổi cô đơn khủng khiếp hiện hình sừng sững Những lúc ấy tôi thấy được con người thật của mình. Một gã trai trẻ vô định hướng. Những cười đùa ban ngày. Những buổi học bỏ ăn tập thể không ảnh hưởng gì đến con người trong tôi, không thấy có được một ý niệm về chuyên môn quân sự mà bằng tất cả mọi cách nhà trường cố nhác vào trong đầu óc, đội hình tác chiến, công cách chỉ huy, chi tiết kỹ thuật về vũ khí trôi qua trí não mơ hồ như một cơn gió nhẹ. Hai năm sống ở mấy trường đó như một cơn phím du chỉ thật thấm thiet trong động khi nửa đêm vậy sáng Dưới ánh đèn pha, vọng gác kho đạn, tôi khám phá được thế giới của cây cỏ đang thở, đang lớn lên. Những giây phút khoảng năm giờ sáng, sau phiên gác, nhìn xuống phòng sĩ quan trực, người lính kèm im lặng đưa lên môi thổi kèm báo thức, và không gì hơn, suốt ngày Chủ nhật một mình một ngựa chạy như bay vào hướng đồng đắc sát. Con đường đỏ còn ướt sương đêm, trời chưa tan hẳn mù, Ngựa phi như gió cuốn Ngựa đi vào trong một vùng mù đặc Trừng thông chuyển động ào ào Cả trời cao nguyên tan biến chập chần theo bó ngựa Kết quả sau hai năm ăn nhờ chánh phủ Tôi được trở thành ông quan một Ra trường đi binh chủng hung hãn nhất Tôi biến thành một người lính thật thụ Trận lớn trận nhỏ Chiến dịch hai tháng ba tháng dài ngắn Từ Sài Gòn ra Bến Hải Tôi đi đủ Những địa danh xa xôi bất kỳ một xóa xỉnh hẻm hốc nào của miền Nam này, tôi cũng có thể biết rõ một cách tường tận. Từ những miền nổi tiếng như Khe Sanh, Cồng Tiên, đến những làng nhỏ từ cửa Việt đi ra Diêm Hà Trung, Diêm Hà Nam. Cái làng nhỏ cuối thung lũng sông Kim Sơn, làng Hà Tây, đều ông hổ đổ xuống phù củ ra phù ly phù cát, thẳng đến biển là núi lội đầm trà ổ, sông phía Nam đầm nước ngọt lên đến Pleiku, trực thăng vận xuống phía nam biên giới Lào Việt. Đầu ngọn sông Yadrung, đâu đâu tôi cũng đến. Năm thứ nhất, thứ hai, thứ ba, tôi sống thoải mái và đã đi đủ, nhìn đủ. Tôi cũng chấp nhận cho sự góp mặt ở chiến cuộc, góp mặt để chấm dứt chiến tranh. Thắng bại không kể, nhưng cốt yếu là không ở ngoài, không chạy trốn trong khi bạn bè những người cùng trăng lứa đang tham dự, đang ngã chết. Dù chết bên này hay bên kia Chết trong thù hận hay chết tình cờ Những người đi tìm cái chết Để biện giải cho đời sống Tôi tham dự vào cuộc hành trình khốn nạn này Giải thích này làm tôi yên ổn. Cũng trong những tháng năm đằng đẳng gian khổ ấy Tôi khám phá ra được hạnh phúc của đời người Hạnh phúc thật sự không có Chỉ có những hạnh phúc tương đối và giản dị Hạnh phúc là bếp lửa thật nóng Bữa cơm có canh, một máy liều tranh không dậu, căng được chiếc võng uống ly cà phê, đọc tờ báo, sau năm ngày vượt 30 số đường rừng. Rừng thật dày không thấy trời, trong cái rác cống của miền Trung vào những ngày cuối năm, hạnh phúc nồng nhiệt khi trở về nhà trong đêm khuya gõ cửa. Vợ tra đón với con nhỏ 3 tháng, kể từ ngày sinh chưa được nhìn bố, hạnh phúc là cái gì chắc chắn. Nắm được ở trong tay khi cánh cửa chiếc phi cơ đóng lại và thân thể được nhấc lên trong độ cao. Nhìn lại thành phố Huế đang âm ỉ cháy. Đấy, đời lính đã dạy cho tôi biết được giá trị của những sung sướng tầm thường đó. Chỉ có thế mà tôi phải trả giá trong 8 năm thật dài với tận cùng của khổ cực và căng thẳng. Nhưng đến hôm nay, bước vào năm thứ 12 đời lính, Tôi lại trơi vào sự khủng hoảng của những năm đầu tiên. Nỗi khủng hoảng tàn tại tội nghiệp gấp vạn lần trước. Thời gian ở quân trường, tôi còn có thế giới kỳ ảo thiên nhiên. Những ngày mới ra đơn vị, tôi tham dự để biện minh thái độ dấn thân, lao vào lửa đạn không thắc mắc, không ngần ngại. Tôi dấn thân để tìm kiếm niềm an ủi, do tham dự hết lòng, đồng thời còn có điều không ngoan đã tìm ra những hạnh phúc tương đối loại thực phẩm trần gian học với khẩu vị. Nhưng đến những tháng ngày hôm nay thì quả thật tôi bất lực. Bất lực để giải thích cho chính bản thân, sự có mặt tham dự trong dòng đời hỗn loạn và mệt nhọc này, những chống trú ẩn xưa bị phá vỡ tan hoang, nếu không nói đến những phản ứng trái ngược đã xảy ra. Trên đường đi đến lấy thiêu, vườn dừa xanh ngắt, hoa huệ trắng tỏa hương thơm ngát, không gợi lên một thiên nhiên an lành mơ mộng. Nhưng trái lại như một đối tượng đang phải chịu sự tàn phá sắp tới của chiến tranh, một đối tượng đau đớn của thiên nhiên không được thụ hưởng sắp sửa bị tiêu hủy. Những ngày dài hành quân không gây chịu thích thú, không tạo mới lạ, chỉ còn lại chịu đựng, chịu đựng im liềm trong một niềm bất mãn đến ngọp thở tám năm lính, tôi 26 tuổi, sáu tuổi gần 30, không bạn bè, xa bằng hữu. Số tuổi của nỗi cô đơn kinh khiếp, biến con người hẩn hờ, tàn ác như một lát gieo. Tôi 26 tuổi để thấy rõ cái mặt cảm phạm tội trước kia chỉ là một ảo tưởng xa xỉ của tuổi mới lớn. Ảo tưởng về trách nhiệm con người đối với nhau. Tôi 26 tuổi đủ để nhận rõ rằng, Hạnh phúc quả là một vật ít ỏi tương đối. Nhưng nếu mua bằng giá của đời sống mình thì thật vô lý. Đành rằng sống chẳng là một cái gì trật trở. Nhưng nếu đánh giá đời sống bằng khẩu cực và cái chết thì thật là một việc trồ giải bạc ngu xuẩn. Như vậy tôi 26 tuổi có được gì? Tôi có được một cái nhìn thông suốt hết cả. Nói như thế có vẻ tự kiêu và lố bịch. Nhưng nếu trung thực hơn... Sau 8 năm ở lính, tôi hết còn là vùng đất để nghiệm và chịu ảnh hưởng. 8 năm ở lính để biết mình là một cánh chim tự do nhưng đã bị chặt cánh. Chính thương tích này làm sáng tỏ khả năng tự do bi đát của đời người. Gần đây báo sống tục bản dưới hình thức báo công chúng có đặt câu hỏi. Người thời đại nghĩ gì? Trong đó có nêu lên chi tiết ai là thần tưởng cho tuổi trẻ hôm nay? Tôi 26, không trẻ lắm, nhưng chưa già. Cố tìm cho mình một thần tượng, không có. Làm gì có thần tượng cho tuổi trẻ khốn khổ của tôi? Làm sao tôi có được một thần tượng sau 8 năm đằng đặng đầy thù nghịch và ngặt nghèo? Người ta chỉ tìm được thần tượng, khi lòng còn rung động. Bây giờ tôi có rung động nào trong tâm hồn? Năm vừa rồi đi đưa đám tang những thằng bạn thân, chỉ thấy trong lòng một thoáng băng khoăn. Chả bù trước đây tôi ôm sát cổ phương của Dũng chạy như điên trên sườn đồi, nước mắt chảy dài trên má. Chiều trở về chỗ đóng quân nhìn chiếc bổng của người chết, tận chừng như thân thể sập xuống tan đi trong vũng phiền muộn. Bây giờ tôi làm sao khóc được, làm sao để phẫn nộ, để nhớ thương, để mong ước. Thần tận bây giờ là gì, lãnh tụ, lãnh tụ cỡ nào hình ảnh phó tổng thống Humphrey trong báo U.S. News and World, cùng những câu trả lời của ông ta trong thời kỳ tranh cử tổng thống, cái mồm nhỏ trắng hói, vẻ trai trẻ giả vờ khi sắm quần chạy trên bãi biển thấy ngượng ngùng đến khó chịu, hai loại chính khách low-cul, ôi thần tận cái khẩu nào ở thứ lãnh tụ và chính khách hạng nhì này, hay là mau trạch đông không được nốt các mặt lỵ đôi mắt ti hí, cuốn sách nhỏ chỉ hú hồng được thanh niên ở các nước Tây Phương. Tôi cố tìm suốt một dậy các danh nhân còn sống hay đã chết. Để tìm cho được một người để ngưỡng mộ, Churchill cũng không được. Đọc memo của ông ta, không chịu được thái độ bất nhân đối với Nam Tư. Đến Exodus, một người Anh, ôi cũng là lũ thực dân. Nhớ đến lặng hành quân ở Long Khánh thì Úc hay Anh cũng vậy. Cũng là God Save Our King. Chả ra cái thống thế gì? thấy thì hết. Hết tiệt cái thế kỷ thần tượng. Vì nếu quả thật còn một chút thần tượng nào vất vận ở trên hành tinh này, thì chắc Jackie đã không xóa tan hình ảnh ông chồng trực trở, để đi theo ông thương gia có phòng tắm lót vàng. Sống bên cạnh một thần tượng còn cho thần tượng đó dè yeah, thì hốn gì tôi? Một kẻ da vàng xa xứ của ông thì ngưỡng mộ gì ông được. Hỏi ông Kennedy, đó là chưa kể đến nỗi hàng học mà ông Bob Kennedy để lại trong lòng những người lính Việt Nam, hay thần tượng ở một anh nhược tiểu. Jaguarra cũng không được. Đây chỉ là một loại jambon cộng với trần độ mà thôi. Tóm lại thần tượng tất cả đều bị trông chặt, bị cuốn hút, bị xóa tên. Chỉ còn lại một vài thần tượng què quạt trên óc não bệnh hoạn, yếu đuối của một số người chưa sống đủ. Thần tượng của những kẻ nổi loạn thành phố, những kẻ mang tâm trạng bạo tấu trong cốc nước, những gã Mỹ con tóc dài hippie biểu tình chống đối trước trường sĩ quan trừ bị Hoa Kỳ. Sau 8 năm ở lính, tôi mệt mỏi vô ngần. Tác giả Phan Nhật Nam Và xin hẹn bà con mình chương kế tiếp là đến đơn vị mới.